Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy nó vẻ Nó nói là sắp nhận lại con Tôi ngạc nhiên hỏi Thì nó khóc chứ không nói Cô Thiên Thu hả ba Á mà không phải cô mà là Bà già buộc tạc huyền Nếu còn Thu mà còn sống Thì chắc giờ đây Cũng đã có còn cỡ tuổi con rồi Bà thích một đứa cháu gái giống như con vậy Bị huyền Khoa quả lên khiến bà ngạc nhiên Sao con khóc Bất thần ôm lấy bà Uyên nghẹn ngào Bà... bà là mẹ của cô Thiên Thu phải không Bà cổ hình như muốn giấu Nhưng trước ánh mắt thành khẩn của Uyên Bà hơi ấp ống một chút Rồi nhẹ nhàng gật đầu Phải... bà ngoái Bà cụ kinh ngạc Cô... con... con gọi ta là gì Ba ngoại của con Con là con của mẹ Thiên Thu đây Bà cụ trọn tròn mắt Con không gạt ta phải không Chính con đây bà ba ngoại Giọng bà cụ thàng thốt Hẹn gì suốt đêm Con Thiên Thu cứ hẹn về Và nói mãi chuyện nó đã tìm được con rồi Nhưng mà Theo ta biết Thì con là con của vợ thằng Minh Mẹ con là Mỹ Nhung Không đông ngoại Để con kể cho ngoại nghe. Mỹ huyền tuần tử kể là những gì cha viết trong nhật ký. Khi cô vỡ rất lời thì bà cụ nói liền. Tội nghiệp thằng em con tư xương. Chính nó đã tìm ra hài cốt của con thiên thu đem về đây. Huyền kinh ngạc. Nghe nói ông ấy cũng chết theo mẹ con khi nhảy theo cứu rồi cũng rơi xuống vực sâu mà. Bà cụ lắc đầu. Chỉ có mình con thu chết Thằng năm nhà này nhảy theo Rồi may mắn Bám được vào cành cây không chết Nhưng toàn thân thương tích đầy mình Nó đã kẹt lại Dưới khe sâu nhiều năm liền Sống được là nhờ vào cổ giải Trái rừng và uống nước suối Nó bị gãy cả hai chân Mù hai mắt Nhưng vẫn ngày đêm cố công Tìm cho bằng được hải cốt của thiên thu Tội nghiệp Nó yêu thiên thu trong vô vọng Vậy mà vẫn một lòng trung thủy Cho đến một ngày kia cách đây gần 10 năm Một hôm Nó lê lết về đây kêu cửa Ta ra mở cửa và tưởng nó là ma Đến khi nó nói ra ta mới biết Sau bao nhiêu năm tháng Nó đã tìm ra được hài cốt con thu Nhưng chưa thể đưa về đây Nguyện thế nào cũng cố đem về cho bằng được Ngoài cảm ơn nó vô cùng Giữa nó lại đây chăm sóc thương tích Nhưng vào một đêm thanh vắng Nó đã treo cổ chết giữa phòng Mà bây giờ Ngoại thờ mẹ con Tội nghiệp Nó đã đi theo mẹ con rồi Bị huyền nhớ lại Tiếng đàn hát bài Love Story Cô chép miệng Đúng là ông ấy Còn nói ai Dạ người chung tình với mẹ con Tội nghiệp ông ta Bà cụ thở dài Bởi vậy Ngoài mới thở chung nó trong nhà với con Thu. Chỉ tiếc là cho tới bây giờ Ngoài vẫn chưa tìm ra nơi mẹ con vùi thân. Con đã tự đi tìm rồi nhờ cả chục người nhưng vẫn chưa thể tìm được. Mỹ huyền tỏ ý muốn được ở lại trong gian phòng đang thờ mẹ mình. Bà cụ tối ngần ngại nhưng sau cùng bà cũng đồng ý chỉ căn rằng Con đừng ngủ lại trong đó. Đi khi nào cần ngủ thì ra ngoài này với ngoài. Nguyên lần đầu tiên có được cảm giác gần hối với mẹ ruột mình nên cô đứng trước bàn thờ đốt hết nén nhang này lại tiếp nén khác cho đến quá nửa khuya. Bà ngoại gọi mấy lượt mà Nguyên vẫn chưa chịu ra. Cuối cùng bà phải đi ngủ trước. Còn lại một mình mới cất tiếng khấn mẹ mình. Nếu mẹ cô linh thiêng thì hãy hiện về cho con biết Hải cốt mẹ bây giờ đang ở đâu? Di ngôn của ba cũng rất muốn được chôn gần bên mẹ. Nay con đang muốn thực hiện lời dặn đó bà quyết làm cho được. Mẹ giúp con đi. Mỗi lần Nguyên khẩn thì nhang cháy bụng lên. Nhưng ngay sau đó lại tắt phụt. Như quái đó thổi không cho cháy. Nguyên đốt đi đốt lại đến lần thứ 6 mà vẫn lặp lại như vậy. Cô chở hiểu nề lại khẩn. Nếu mẹ không bằng lòng thì con sẽ đợi đến lúc nào mẹ ưng, con ở đây đợi được. Đến hơn một giờ sáng, quá mệt mỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net